2 giờ chiều, bên ngoài sảnh gờ của tòa nhà Hoàng Nam Group. Không biết cái giọng khàn khàn vậy mà đi phỏng vấn có đậu nổi không đây? Cô gái trẻ ở độ tuổi sinh viên khoác trên mình bộ trang phục lịch sự, áo sơ mi trắng, quần tây đen, vừa bước lên bậc thang vừa lầm nhầm. Nếu không phải hôm qua sơ ý chui vô cái hệ thống đại phun nước ở phố thi bộ thì nay đâu có ra nông nỗi này. Ác sỉ! Thêm một lần nữa cô gái kịp thời đưa khăn giấy lên che kịp cái nhảy mũi của mình Sau tiếng sụt xịt cô vả nhẹ vài cái vào khuôn mặt của mình Khuôn mặt mệt mỏi đặc trưng của một người bị bệnh cảm Với hy vọng có thể làm cho bản thân khá khẩm hơn dù chỉ là đôi chút Thật thảm mà Cô khẽ thở dài rồi đẩy mạnh cánh cửa kính trước mặt để tiến vào bên trong tòa nhà Không gian sảnh g nơi cô đang đứng rất rộng rãi, được bài trí sang trọng tràn ngập ánh sáng do ba mặt của khu vực này đều được lắp kính trong suốt. Ngoại trừ bức tường ở cuối sảnh thì được dựng vách ngăn kín, phân chia khu vực dùng chung với bộ phận hành chính của tập đoàn. Giống như ở ngoài cổng công ty, ở đây cũng đặt hàng chữ Hoàng Nam Group rất lớn. Nếu có khác đi thì nó được mạ vàng nổi bật để mọi người vừa bước vào tòa nhà là ngay lập tức bị thu hút. Phía bên tay trái là quầy lễ tân, còn phía tay phải thì có một cầu thang bộ khuất sau phía sau thang máy, được xây dựng đối diện nhau. Những khoảng không còn lại thì được trang bị hai bộ ghế sofa màu đỏ, đi kèm với hai chiếc bàn thủy tinh có chân đế màu trắng. Những chiếc ghế này được đặt gọn gàng đủ để mọi người ngồi thoải mái, nhưng không chặn lối ra vào. Trong sảnh được bài trí khá nhiều bình hoa giấy tinh xảo, riêng trên mỗi bàn tiếp tân và bàn tiếp khách thì có đặt một lẵng hoa thật. Còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn của cô với bộ phận nhân sự, cô thoải mái ngồi xuống ghế trống mép ngoài gần khu vực thang máy. Người mỗi lúc một đông thêm, toàn là những bạn trẻ tầm độ tuổi như cô. Trong đám đông đó, cô cũng đã nhận ra vài khuôn mặt sinh viên ưu tú có thành tích cao. Nhìn họ đột nhiên trong cô lại dấy lên sự nghi ngờ vào khả năng được trúng tuyển, xen lẫn nỗi ân hận tột độ bởi sự bốc đồng ngang ngược tối qua của mình. Bởi cho dù biết rõ hôm nay có buổi phỏng vấn vị trí thực tập sinh với tập đoàn Hoàng Nam, thế mà tối qua cô còn đi chơi đến tận đêm để rồi nhiễm cảm lạnh. Chỉ là lừa gạt người khác có mấy tiếng thôi mà. Cô thẩm nghĩ, sau đó ngay lập tức bào chữa cho sai phạm của mình. Mà con có tự nhận con là người nào đó đâu Chỉ là người ta tự cho con là như vậy Con im không giải thích thôi Cô vẫn miên man suy nghĩ Không ngừng đưa tay lên vào đầu bứt tóc Ôi trời ơi con biết lỗi rồi Cô đã cố gắng không gào lên Cố gắng can ngăn bản thân mình ngừng ngay những chuỗi hành động ngu ngốc cô đang làm Nhưng đó là cô lo xa quá Chứ từ góc độ của người khác thì nhìn vào cô trông giống như một con mọt sách đích thực, đang căng thẳng hoặc đang lầm nhầm học bài thêm chút nào hay chút đó trước khi vào phòng thi. Trong giây phút ăn năn hối lỗi, hình ảnh của chàng thanh niên tối qua bỗng tái hiện trong tâm trí cô. Anh ta là ai? Cô không biết. Thuộc dạng ăn chơi đều cáng hay không, cô cũng không hay. Chỉ vì cô tin rằng ở cái đất Sài Gòn này, Ngay trong cái đêm mà người người cặp cặp kéo nhau ra đường, đêm tối mà cứ đông vui như thanh thiên bạch nhật, thì dễ gì cô gặp nguy hiểm, thế nên cô mới dám đi với người lạ như thế. Bề ngoài xuất sắc đủ đốn gục những kẻ thích trông mặt bắt hình dong, coi tiền là vạn năng mua được tất cả, bỏ tiền ra thuê người đi hẹn hò trong ngày lễ tình yêu, chắc cũng tốt đẹp gì, đã vậy ăn những ba cái tát của mình cơ mà. Cô nhắc lại chuyện cũ nhưng rồi thấy có gì đó rất mâu thuẫn. Anh ta là kẻ không ra gì ngay từ phút đầu. Nhưng sau đó lại có những hành động rất dịu dàng thiện cảm. Chắc mình đã đánh giá sai về anh ta. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười trong khoảnh khắc ngắn. Rồi buộc mình phải tỉnh táo lại trước khi tâm trí lại vẽ ra một viễn cảnh ngôn tình lãng mạn. Mà thật ra nếu không phải vì vô ý lùi vào khu vực đài phun nước, và để nước bắn lên ướt nhẹp hết tóc tai, ướt nhẹp bộ váy trắng đăng mặc, thì cô cũng không chắc mình có nỡ vội vàng bỏ chạy, mà không lời từ biệt với chàng trai ấy hay không. Nghĩ lại cô thấy đã may mắn khi kịp chạy nhanh đi, trước khi anh ta thấy được bộ dạng xấu hổ đó của mình. Cũng đáng đời mày lắm Vi, nghiệp quật sao dám lừa người khác đấy. Cô thở hát ra. Bạn nào chưa điền vào tờ thông tin ứng viên của công ty, Thì giờ đến đây điền nhé. Còn những bạn đã điền đầy đủ trước đó thì chuẩn bị đến giờ làm bài kiểm tra. Một chị tầm 30 tuổi, mặc trang phục công sở, đeo thẻ nhân viên phòng nhân sự thông báo. Thời gian cứ chậm chậm trôi, chỉ còn một vài phút nữa là đến 2h30. Tôi gọi tên, các bạn đã đến thì báo có và qua đây xếp hàng nhé. Nhân viên tuyển dụng tiếp tục hướng dẫn. Từ tầng 28... Dùng thang máy số 5 dành riêng cho lãnh đạo cấp cao Nên rất nhanh Á Nam đã xuống đến tầng G Trong lúc anh hối hả đi ra khu vực sảnh chính Thì cuộc gọi mà anh đang mong chờ đã đến Tao nghe này kiệt Á Nam bắt máy Dương Trần Minh Vi Cô gái nhỏ với mái tóc dài hơi gợn sóng Vừa nghe gọi tên đầy đủ của mình Thì vội đứng lên báo danh Dạ có ạ Việc buổi sáng mày làm đến đâu rồi? Sau... Á Nam nói đến đó thì ngưng bặt Đôi mắt nhìn bâng quơ Về phía trước của anh Chợt nhíu lại đầy hoài nghi Bởi một hình ảnh thoáng lướt qua bên phải mình Đối với những sinh viên năm tư Việc có được một chỗ thực tập Ở thời điểm trước tốt nghiệp Là rất quan trọng Nếu được một tập đoàn lớn như Hoàng Nam nhận vào Thì luận văn cũng như hồ sơ xin việc sau này của họ Cũng sẽ được đánh giá cao Hơn hết nếu thực tập tốt thì khả năng chuyển thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp là hoàn toàn có thể chính vì thế cuộc phỏng vấn này mình vì rất căng thẳng đến nỗi khi vừa nghe gọi đến tên mình cô vội vàng tiến về nơi chỉ định mà không màng đến mớ đồ linh tinh đang đặt hớ hênh trong túi đeo còn chưa khóa kín và điều này đã khiến cô phải dừng bước giữa chừng để nhặt lại khăn giấy, chìa khóa xe vừa rơi vãi dưới sàn. ngay khi mình vì vừa không người xuống, thì đám đông sinh viên ở sảnh nhộn nhạo hẳn lên. Họ nhanh chóng tụ về, che lấp cô hoàn toàn. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ muốn nhanh chóng nhặt đồ của mình lên rồi thoát khỏi đám hỗn độn này nhưng không thể. Dù trùng chiều khóa chỉ cách cô một bước chân, vậy mà cô không thể chạm tay đến được. Thậm chí cô muốn đứng lên cũng chẳng dễ dàng gì. Hết cách. Cô đành phải ngồi lọt thỏm giữa những bước chân di chuyển vội vã về phía cửa ra mà bất lực nhìn đồ vật của mình. Á Nam sau vài giây kịp định hình những gì vừa thoảng qua trong tâm trí, cảm nhận được sự thân thuộc bất chợt, anh bỏ dở câu chuyện với Vương Kiệt, quay về phía sau quan sát để củng cố hơn cho những mơ hồ mình đang có. Nhưng hình ảnh thoáng chốc về một cô gái có mái tóc dài gợn sóng vừa lướt qua. đã không còn nữa trước mắt anh không hề có một cô gái nào như anh vừa ngờ ngỡ thấy thực tại chỉ có một đám đông đang kích động là chủ tịch tập đoàn đấy ai đó lên tiếng có thật là chủ tịch tập đoàn Hoàng Nam không trong đám đông nhốn nháo ai đó lại xỉ xào một cô gái trẻ mặc bộ đầm văn trắng có in họa tiết hoa nhỏ xinh xắn nắm chặt lấy tay người bên cạnh cô nói như muốn gào lên đẹp dã man Tao thích làm ở đây rồi đấy, công việc gì cũng được, miễn là mỗi ngày được nhìn thấy ông ấy. Mặc dù cảm thấy đau khi cánh tay bị người bạn siết quá chặt, nhưng cô gái có ba vòng bốc lửa trong trang phục đầm hồng nhạt, vẫn phải cố chịu đựng mà gật gù đồng ý. Trên khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của cả hai, rõ ràng không giấu nổi vẻ hào hứng khi thấy Á Nam. Trước những lời bàn tán về mình, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị không cảm xúc, Anh chỉ nhìn lướt qua đám đông rồi quay mặt nhìn về phía cửa chính. Anh cứ thế lạnh lùng tiến về phía trước. Khi đã bị bỏ lại phía sau với những thứ cẩn nhặt ấy. Mình vì đứng dậy. Có chút tò mò cô nhón chân lên nhìn về phía đám đông lộn xộn. Mình thấy có gì đó quen quen thì phải. cô thầm hỏi. Các bạn có tên đi theo tôi vào phòng làm bài kiểm tra nhé. Muốn mọi thứ lập lại trật tự như cũ. Chuyên viên tuyển dụng lên tiếng hối thúc. Mình vì nhìn về phía cửa chính một lần nữa, không có khái niệm gì nảy ra trong đầu. Cô nhún nhẹ đôi vai rồi bước nhanh về phía phòng kiểm tra. Bỏ lại sau lưng là đám đông vẫn còn đang nhộn nhạo bất thường. Á Nam tiếp tục câu chuyện với Vương Kiệt. Kết quả như thế nào? Phía bên kia điện thoại Vương Kiệt không mảng đến yêu cầu của Á Nam. Thay vào đó anh hào hứng chất vấn. Mày đang ở con xét của ca sĩ nào hả? Sao không rủ tao? Diễn tập cho mày đấy. Á Nam đáp, lòng thầm cảm ơn thằng bạn đã không xuất hiện tại công ty anh lúc này. Vì nếu một bên toàn là các em gái độ tuổi đôi mươi và một bên là thằng bạn luôn sẵn sàng đóng vai idol mọi lúc mọi nơi, chắc hẳn sảnh gờ của công ty Á Nam đã vô cùng hỗn loạn như buổi con của một nhóm Hàn Quốc nào đó ta đến biểu diễn ở Sài Gòn cũng nên. Mà Á Nam thì hoàn toàn không thích điều đó chút nào cả. Cảm ơn. Vương Kiệt cười khoái chí. Mặc dù anh biết thằng bạn anh chỉ nói vậy, chứ nó sẽ không bao giờ có ý định làm điều đó cho anh. Tao có đầy đủ thông tin vụ hôm qua rồi. Tối gặp nhau chỗ cũ. Được, tối gặp. Á Nam nói ngắn gọn rồi tắt máy. Anh cứ vậy bước thẳng ra chiếc xe đang đợi mình bên ngoài, mà không một lần ngoái lại. Sương Mai Cô gái đầm trắng in bông và cô gái đầm màu hồng nhạt. Cô báo bên nhân sự cho rớt, không cần phỏng vấn. Vâng. Sương Mai không tỏ ra có chút ngạc nhiên nào. Cô đáp lời Á Nam bằng nụ cười nhẹ, sau đó nhịp bước theo anh. Trong toilet, Minh Vi đứng trước tấm gương lớn đặt trên bồn sửa tay, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bài kiểm tra viết trong thời gian giới hạn nửa tiếng. gần như đã rút cạn sức lực và sự minh mẫn của cô tại sao mình lại có thể coi thường buổi phỏng vấn đến như vậy cô tự trách không ngừng tạt nước vào khuôn mặt với hy vọng điều này sẽ giúp cô tỉnh táo để tiếp tục vòng phỏng vấn trực tiếp sau 10 phút nữa có tiếng mở cửa mình vì theo phản xạ nhìn ra thì thấy một người phụ nữ tiến vào với dáng đi cực kỳ tự tin cùng bộ trang phục công sở vô cùng chỉn chu Ở người ấy toát ra sự lịch lãm cùng phong thái mạnh mẽ, sắc bén, khiến mình bị choáng ngợp. Cô cứ vậy nhìn chăm chăm cho đến khi chạm phải ánh mắt của đối phương, thì ngại ngùng nhìn xuống. Chữa lại hành động bất lịch sự vừa rồi của mình, mình vì vội cúi đầu nói. Em chào chị. Không trả lời như người phụ nữ cũng khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại. Cánh cửa lại lần nữa mở ra. Một chuyên viên tuyển dụng khác của công ty bước vào, ngay khi thấy người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình vì, cô ta đã gọi. Chị Hà ơi, nãy bé Linh nói bản kế hoạch hôm qua yêu cầu phải có chữ ký của các giám đốc. Các bên khác ký xong hết rồi, còn chờ mỗi phòng nhân sự mình, nên tí vào phòng chị ký bản đó trước giúp em nha. Khi biết người đứng cạnh mình là quản lý cấp cao của công ty, mình vì căng thẳng hẳn. muốn chấm dứt ngay lập tức cảm giác trở thành người thừa thải ở đây cô nhanh chóng lau mặt rồi cúi đầu chào một lần nữa trước khi đi ra bên ngoài không một chút e ngại đến sự hiện diện của người lạ cô gái mới bước vào tiếp tục nói Sương Mai vừa thông báo bên mình phải đánh rớt mà không cần phỏng vấn hai ứng viên chuyện này trước câu nói đang bỏ lửng có phần khó xử của cô gái vị giám đốc khẽ cười làm theo lệnh Không cần biết lý do. Em vừa qua qua hồ sơ của hai cô gái này. Nếu giữ lại làm thực tập bên phòng mình rất ổn chị ạ. Làm theo lệnh xếp Tổng Á Nam. Đừng trái ý bất kỳ điều gì. Đó là nguyên tắc. Để còn xuất hiện được ở tòa nhà này. Em phải nhớ kỹ điều đó. Vị giám đốc nhắc lại với giọng mạnh hơn. Dạ, em đã cho hai bạn đó về rồi. Chỉ vì em thấy rất kỳ lạ. Mai không hề biết tên ứng viên. Chỉ mô tả hình dáng và yêu cầu cho rớt ngay sau khi xếp tổng rời khỏi công ty. Vị chuyên viên tuyển dụng cố gắng giải thích cho người đối diện biết mối bận tâm của mình. Mình vì lúc này đã khép cánh cửa lại, sau khi hoàn toàn bước ra ngoài, khuôn mặt cô khá hoang mang trước thông tin mới nghe được. Qua đoạn hội thoại, cô cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Rõ ràng vị xếp tổng không hề đọc hồ sơ, chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây đi qua sảnh g là ông ta đã cho ứng viên rớt ngay. Ông ta không hề đánh giá năng lực người khác qua những gì họ đã làm mà chỉ một cái liếc mắt không vừa ý với vẻ bề ngoài của họ là đã cho rớt. Ngay cả chuyên viên tuyển dụng cũng đã nói hồ sơ của hai bạn đó hoàn toàn đủ khả năng thực tập ở bộ phận nhân sự, nhưng vì một mệnh lệnh của sếp tổng là rớt ngay lập tức. Không thể nào tin được, ở một tập đoàn có tiếng mà lại như vậy sao? Hóa ra rớt ngay Cái nhìn đầu tiên là có thật. Minh Vi cười khẩy, vừa đi cô vừa nghĩ. Thật là một lão xếp không ra gì, ta cóc cần. Đúng là nói được, làm được, quay trở về khu vực chờ phỏng vấn. Cô gái nhỏ đi thẳng đến bàn làm việc của nhân sự để đề xuất. Chị cho em xin rút hồ sơ. Sao vậy em? Nhân viên hỏi lại. Dạ em không phỏng vấn nữa ạ. Minh Vi tử tốn đáp. Có trục trặc gì sao em nói đi. Chị sẽ xem xét Cô gái mỉm cười thân thiện với nỗ lực tạo ra bầu không khí thoải mái nhất Để ứng viên trước mặt mình sẵn sàng trải lòng Nhưng đáp lại những cố gắng của chị nhân viên Minh Vi tỏ ra rất kiên định với lựa chọn của mình Cô giải thích ngắn gọn Em thấy công ty không đáp ứng được mong đợi của em Cái gì? Không phù hợp với yêu cầu của một sinh viên sắp ra trường Cô nhân viên nghĩ thầm Nhìn Minh Vi với ánh mắt đầy ngạc nhiên, với bao năm kinh nghiệm làm ở vị trí tuyển dụng và đặc biệt là ở tập đoàn nổi tiếng Hoàng Nam. Đây là lần đầu tiên cô gặp một sinh viên chưa ra trường, dám nói với cô câu đấy. Thật phi lý, rõ ràng đây là một sinh viên chưa hiểu đời, chưa hiểu hết xã hội, không biết mình biết ta nên mới tỏ ra ngâm ngênh. Có biết bao nhiêu người mong nhận được lời mời đến phỏng vấn ở tập đoàn Hoàng Nam. Mà còn không có cơ hội Thế mà cô gái này Lại dám yêu cầu trả lại hồ sơ Không thèm phỏng vấn tiếp Thật là chuyện lạ của ngành tuyển dụng Được thôi Em đọc tên chị trả hồ sơ Cô nhân viên mỉm cười nhẹ Nhưng không quên kèm theo câu hỏi xác nhận Em có chắc chắn và nghiêm túc Với quyết định của mình không? Lo sợ bạn trẻ trước mắt mình Đăng ra một quyết định chưa thấu đáo Cô ấy hỏi lại Dạ Nhờ chị lấy giùm em hồ sơ của Dương Trần Minh vi ạ. mình vì chắc chắn. Cô nhân viên rất nhanh chóng đã tìm thấy tập hồ sơ. Đây em, chúc em tìm được công ty như mong đợi của mình hơn công ty Hoàng Nam. Cô nói kèm theo nụ cười khá bí hiểm. Tại Anto Helibar, 11 giờ đêm. Á Nam nâng ly vodka lên nhấp một ngụm nhỏ. Khi đặt nó xuống, anh quay người hỏi qua Vương Kiệt. Thông tin của mày chính xác chứ? Thằng nhãi giám đốc bên công ty dịch vụ và phải khuôn mặt đẹp trai của tao. Hắn co dúng người lại. Mày nghĩ nó dám nói dối tao sao? Á Nam không đáp lại câu hỏi của cái kẻ tự phụ cạnh mình. Mắt anh nhìn chăm chăm vào ly rượu đang được anh lắc nhẹ trong tay. Tất cả hồ sơ, email, tin nhắn của công ty với nhân viên, bản kế hoạch, vân vân và mây mây. Thằng nhãi đó đều đưa cho tao hết. Ngay cả hồ sơ bệnh án của cô gái đáng lẽ sẽ gặp mày cũng đưa tao xem qua. Cô gái đó trên đường đến gặp mày thì bị phát viêm ruột thừa nên phải nhập viện gấp. Họ cũng chỉ biết được vụ việc vào sáng hôm nay nên không có cử ai khác đến gặp mày. Thằng nhãi đó không dám nói dối đâu, tao tin là như vậy. Mày không thấy đâu, vừa vào phòng làm việc của tao nó sợ đến nỗi thể sống thể chết. Vương Kiệt chậm rãi kể. Phải thôi. Bước vào công ty nhà mày thì một công ty dịch vụ còn con như thế sao dám qua mặt mày Vậy cuối cùng cái người đi cùng tao là ai Câu hỏi này quả thật quá khó để cho Vương Kiệt có thể giải đáp dùm thằng bạn mình Hắn ta chỉ còn biết gào lên Cái đó mày không biết sao tao biết được Mày đi cùng chứ có phải tao đâu Ờ Á Nam hở hững đáp Cô ta có để lại manh mối gì không Mày nhớ lại đi Tên gì Học hay làm việc ở đâu Số điện thoại, giấy tờ cá nhân Không biết Không đợi thằng bạn hỏi thêm nữa Á Nam đáp gọn Tao biết thì không cần gì mày liên hệ bên công ty dịch vụ cả Sếp tổng Hoàng Á Nam đây sao Chuyện lớn bé gì cũng khó khai qua mặt được Mà lại bị một cô gái qua mặt ngon ơ Vương Kiệt trong tình huống căng thẳng Nhưng cũng không quên châm chọc Nói đi Cô ấy bỏ bùa mày như thế nào Cô ấy sexy chứ Đẹp hút hồn chứ Không, 22 tuổi Nhưng hành động đôi lúc ngỡ ngẩn như một đứa con nít Ngỡ ngẩn mà có thể qua được mặt mày ư Vương Kiệt nham hiểm hỏi Mày bị một đứa con nít ngỡ ngẩn điều khiển đến mức Mày không còn là mày như mọi khi nữa sao Khi con bé đó vào trong đài phun nước Vài phút sau cứ như tan đi như bọt nước Á Nam trầm ngâm Chỉ ít mày có chút thông tin Hình ảnh thì còn kiếm được Đằng này mày không có bất kỳ thông tin gì thì có thánh mới giúp được mày. Vương Kiệt lắc đầu ngao ngán. Tao cũng suy nghĩ rồi. Á Nam khẽ thở dài. Tao có ý kiến này. Không tìm người, chỉ tìm lại vật cũ. Mày đăng thông tin tìm kiếm đồ bị đánh rơi. Rồi treo một cái giá hậu tạ thật cao. Tao dám chắc mày sẽ nhận được sớm thôi. Á Nam lặng thinh suy nghĩ trong chốc lát. Mà thật ra tao thấy mất đi như vậy cũng tốt. Vương Kiệt bảo lửng câu nói của mình để chờ biểu hiện của Á Nam. Thấy Á Nam không phản ứng gai gắt anh ta mới nói tiếp. Chuyện cũ qua rồi, để cho nó qua đi. Có những thứ đến một lúc nào đó cần phải biến mất. Đừng cố tìm nữa Á Nam. Tao thấy lần này mày nên khó mặc cho số phận đi. Mặc dù trước giờ Vương Kiệt không tin vào cái gọi là số phận cho lắm. Tuy nhiên ngay lúc này ngay tại đây Anh lại khuyên thẳng bạn thân của mình xuôi theo điều mà người ta vẫn hay nói Thuận theo ý trời Á Nam không bản luận thêm Anh đưa ly rượu lên môi Rồi một hơi uống cạn Vừa đặt chiếc ly rỗng xuống bàn Anh đề nghị Về thôi Mình vì nằm cuộn tròn trong tấm chăn Cả chiều nay Từ tòa nhà Hoàng Nam gửi về Cô ngủ vùi ngay lập tức Sau gần 8 tiếng ngủ say Khi tịch lại cô thấy khá hơn rất nhiều Dụ nhẹ đôi mắt còn đang mơ màng cô nhìn quanh, bên ngoài khung cửa sổ con phố đã lên đèn, bật điện thoại lên cô thấy đã 12 giờ khuya. Căn phòng nơi Minh Vi đang trú ngụ là một căn phòng gác mái khá nhỏ trong khuôn viên của một quán cà phê sân vườn rộng rãi tao nhã. Chủ nhà là bạn thân của mẹ nên cô ở đây khá thoải mái và tự do như chủ nhân thật sự. Mỗi sáng khi thức dậy, cô có thể nhìn được ánh nắng mặt trời từ trên cao, nghe được âm thanh ồn ào bên dưới con đường, nghe được tiếng hót thánh thót của chú chim nuôi trong quán cà phê, có thể nhìn ngắm những khóm hoa tươi được trồng ven con suối nhỏ, men theo tường rào. Nếu thích, cô có thể bật công tắc để nghe được tiếng thác nước nhân tạo bên khuôn viên phía Tây. Ngoại trừ khoảng thời gian kinh doanh từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm, thuộc về kiểm soát của quản lý còn lại tất cả thời gian cô muốn làm gì với những thứ trong quán này đều được thi thoảng vào sáng sớm khi mặt trời mới lên nơi đây chưa đón khách Minh Vi xuống quán đàn một bản piano nhẹ nhàng hoặc đi dạo loanh quanh tiện thể tới nước cho các khóm hoa hay khi đêm về cô có thể ngồi ở chiếc bàn đơn gần thác nước cùng với một vài anh nến lung linh với đèn chớp mở một bản nhạc nhẹ trong điện thoại nhấp một ly cà phê tự pha cảm nhận sự tĩnh lặng của thế giới riêng mình nhưng hôm nay thì không như vậy mình vì mở toang cánh cửa sổ ra khuya rồi nên ngoài kia cũng vắng lặng hẳn cô đưa mắt nhìn về phía những ánh đèn xa xa cơn gió khuya thổi tới khiến các khóm hoa tường vi ngoài bệ cửa sổ khẽ lay động hai tấm rèm trắng được cô đẩy về hai bên khung cửa sổ thoáng chốc bị thổi tung lên cô dùng mình vì cái lạnh lại ùa đến. thế nhưng cô không muốn rời bỏ khoảng không lộng gió trước mặt. cô nhẹ với lấy chiếc chăn màu trắng trên giường trùm nhanh qua vai. ngước mắt nhìn vào bầu trời trên cao, trong giây phút yên bình ấy, bỗng hiện lên trong tâm trí cô là hình ảnh chàng trai ôm chặt cô khi cô đang chơi với. nhắm mắt lại, đón làn sương đêm đang nhẹ nhàng rơi xuống. cô chợt mỉm cười rất đỗi an nhiên. Á Nam thả mình dây tự do xuống giường, tấm đệm khẽ rung lên nhẹ nhàng vài nhịp thì dừng lại hẳn. Đưa tay tháo lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo, anh thở hát ra vài tiếng. Một vài ly vodka đêm nay không khiến anh mất tỉnh táo, nó chỉ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày bận rộn. Gõ nhẹ vào trán mình vài cái vì rõ ràng anh vẫn không thể nào chấp nhận được câu chuyện có vẻ hoang đường mà anh đã gặp phải. Hẹn hò qua dịch vụ thuê người, đi chơi. Cô gái giữ lấy chiếc nhẫn của anh rồi biến mất như hỏa tan vào những bọt nước. Làm làm, anh xin lỗi. Điều cuối cùng anh có về em cũng đã biến mất. Anh xin lỗi, anh sẽ buông mọi thứ. Á Nam khẽ nói rồi chìm dần vào giấc ngủ. Làm làm, anh buông em nhé. Sương Mai đợt tuyển thực tập sinh vừa qua cô lấy cho tôi năm bài thi viết có điểm số cao nhất Á nằm sau khi ra lệnh thì lại tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính của mình Dạ, em sẽ làm ngay Câu trợ lý trước mặt anh sốt sắng đáp lời, đồng thời đặt lên bàn một số giấy tờ Anh xem qua hồ sơ dự án sky home. bên phía đối tác muốn có buổi triệu tập toàn bộ cổ đông vào chiều thứ 5 tuần này Họ đang đợi câu trả lời của anh Được, tôi sẽ tham dự Cô thu xếp lại các cuộc hẹn khác cho tôi nhé. Còn đây là các văn bản tôi đã ký. Á Nam nói, mắt nhìn về phía góc bàn bên tay trái ra hiệu cho Sương Mai. Hiểu được ý xếp, Sương Mai cầm lấy tập hồ sơ đã ký trên bàn. Trước khi rời đi, cô không quên xác nhận đến anh. Vâng ạ, em sẽ báo lại anh tất cả thông tin. Em xin phép ra ngoài. Khi cô trợ lý của mình đã khuất sau cánh cửa, Á Nam rời khỏi ghế đi đến bức rèm phía sau lưng. Anh đưa tay kéo hết mức sợi dây bên mép tường. Cứ mỗi phút giây tấm rèm được nâng lên là ánh chiều tàn từng chút một hòa vào ánh đèn công nghiệp bên trong căn phòng. Có chút không quen, Á Nam khựng người lại, đưa tay lên trang ngang tầm mắt. Đã lâu rồi, anh không nhìn thấy khung cảnh hoàng hôn đỏ lừ trải dài một vùng trời bất tận. Đó là những gì quá đỗi xa vời đối với anh. Một người thường đi sớm về khuya, anh đứng tần ngần vài giây rồi quyết định ấn vào nút push trên góc tường. Cánh cửa kính tự động kéo về một bên, á nam bước ra phía ban công, nắng chiều vẫn còn hơi gắt khiến anh cảm thấy cơ thể mình như bị đốt cháy nhẹ. Tựa người vào lan can, đôi mắt anh nhìn xa xăm vào khoảng trời bao la, không biết mình đang muốn tìm kiếm điều gì, tất cả chỉ bởi vì nơi trái tim anh từ lâu đã có một khoảng trống. Không thể lấp đẩy như trước. Làm làm, ở nơi đấy em đã gặp lại tình yêu của mình rồi phải không? Anh xin lỗi, chỉ vì sự cố chấp của anh. A-Nam khẽ thú tội. Những hình ảnh mờ ảo xưa cũ lại được tái hiện trong tâm trí. Những hình ảnh mà anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thay đổi nó. Một quá khứ đã không bao giờ sửa chữa được. Anh khụy xuống gục đầu lên thanh biện của Lan Can. Một vài giọt nước khẽ rơi xuống Nhanh chóng hòa vào nền gạch còn ấm ấm Của một buổi chiều nắng vàng Á Nam, em xin lỗi Hãy để em đi đi Cô gái nhìn người con trai đang đứng giữa căn phòng Vừa khóc vừa khẩn khoản nải xin Khuôn mặt và đôi mắt đã lem luốc Nhưng điều đó vẫn không làm mất đi Vẻ xinh đẹp vốn có của cô Một nét đẹp được lai giữa hai dòng máu Việt Pháp Với những nét đặc trưng là đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao, làn da trắng sứ đôi môi đỏ hồng, hòa hợp với mái tóc nâu dài ngang lưng. Chàng trai trẻ mặc bộ âu phục lịch lãm không đáp lời, anh nghẹn ngào lắc đầu liên tục để từ chối sự chia ly không mong muốn này. Á Nam, em không thể ở bên anh. Em phải đi, nếu có kiếp sau chúng mình vẫn là anh em tốt nhé. Tạm biệt anh. Em... Chàng trai trẻ muốn nói rất nhiều điều nhưng không thể thốt lên được. Anh biết giờ đây không gì có thể ngăn cản cô gái ấy. Em phải đi. Cô nhắc lại lần nữa trong nước mắt. Em xin lỗi, em không thể lừa người và lừa bản thân mình thêm nữa. Anh nhìn cô, nhìn vào khuôn mặt không còn tràn ngập hạnh phúc và hồn nhiên như anh đã từng thấy. Nhìn vào đôi mắt luôn ánh lên niềm lạc quan. Cùng anh đi qua tuổi trẻ, này đã khác xưa quá nhiều. Anh nhận ra mọi sai lầm này cần phải chấm dứt Cầm lấy chìa khóa trên bàn và đi nhanh đi. Đừng để anh có cơ hội thay đổi quyết định của mình. Anh khẽ nói khi cuối cùng sự ích kỷ cố chấp bên trong anh đã hoàn toàn bị đánh bại. Nắm chặt chìa khóa xe, hai tay nâng nhẹ tùng váy phía dưới cho đỡ vướng. Cứ thế trong váy cưới màu trắng cô quay lưng chạy đi mà không một phút giây ngoái nhìn lại. Còn một mình trong căn phòng ngập tràn hoa tú cầu trắng, chàng trai trẻ đứng tần ngần nhìn theo bóng lưng cô gái. Anh không đuổi theo, không ngăn cản, chỉ đến khi cô đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Anh đờ đẫn ngồi phịch xuống chiếc giường trắng trải đầy cánh hoa hồng, khuôn mặt từ từ đổ gục vào đôi bàn tay đang chắp lại. Cứ vậy chàng thanh niên bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Đó là mảnh ký ức cuối cùng. là hình ảnh cuối cùng Á Nam có được từ Lam Lam của ba năm trước. Dù anh đã cố quên đi, nhưng lâu lâu nó vẫn tái hiện trong tâm trí anh, cứ như chỉ mới ngày hôm qua, rõ nét và khiến anh đau đớn không ngừng. Ánh chiều tàn thật buồn thảm, Á Nam ngước mắt nhìn về phía đường chân trời. Bên ngoài căn phòng Sương Mai cứ đứng đó nhìn qua khung kính lặng lẽ dõi theo Á Nam, Xiếp chặt tập tài liệu trong tay, khuôn mặt luôn giữ vẻ khó đoán của cô, vẫn chốc hiện lên sự u uất. Chỉ đến khi Á Nam vừa quay người lại, cô như tròn tỉnh khỏi cõi mê của riêng mình. Cô vợ như chỉ vừa đi tới gõ nhẹ cửa phòng. Vào đi! Khi đã ngồi vào bàn làm việc, Á Nam lên tiếng. Đây là sớp bài kiểm tra viết của năm ứng viên thực tập sinh anh cần. Thứ 5 anh có hẹn với bác sĩ Hòa. Em đã gọi đổi lịch hẹn của anh lên 7 giờ tối Nói xong cô nắn lại chờ đợi ý kiến của Á Nam Trong khi đó thì anh cũng nhanh chóng xem qua các bài kiểm tra Các câu hỏi chuyên ngành, các ứng viên này đều trả lời rất chuẩn xác Á Nam đánh giá Riêng có một câu hỏi thì họ không trả lời giống nhau được Vâng ạ, là câu hỏi riêng của anh Em đã nói với bộ phận nhân sự rằng Câu này anh không yêu cầu chấm điểm Vì đó là câu hỏi thuộc về cảm nhận của mỗi ứng viên không ai có thể xác nhận đúng hay sai được Á Nam giải thích Tôi sẽ chọn màu xanh biển và màu trắng là chủ đạo Đơn giản đó là căn nhà của tôi Tôi thích trang trí màu đó Nhà phải là nơi cho tôi cảm giác bình an, hạnh phúc và tự do Á Nam thoáng mỉm cười khi đọc đến câu trả lời của một thí sinh Anh dường như thấy được một chút gì đó thân thuộc từ tận sâu trong ký ức của mình Đây là năm bài viết tốt nhất." Sương Mai nói, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Á Nam, rồi thinh lặng trong giây lát để chờ đợi. Tuyển cô gái này làm thực tập sinh trợ lý cao cấp của dự án Sky Home. Á Nam đưa bài kiểm tra anh vừa đọc về phía Sương Mai. Thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu. "Dạ, em sẽ thu xếp mọi việc." Sương Mai khẽ gật đầu khi đón lấy tờ bài làm từ tay Á Nam. em xin phép ra ngoài tiếp tục công việc nói xong cô cũng nhanh chóng thu dọn tất cả các bài thi và giấy tờ không cần thiết khác a nam không đáp lại anh ngó lơ về phía ngón tay phải đang chậm rãi ngõ nhịp lên mặt bàn khẽ lẩm bẩm bình an hạnh phúc và tự do ư sau khi khép lại cánh cửa phòng của vị xếp tổng trẻ tuổi sương mai nhìn xuống tờ giấy đã nhận cô khẽ lẩm bẩm dương trần minh vi Màu xanh biển và trắng, cảm giác bình an, hạnh phúc và tự do. Rồi cô cười khởi, màu mà làm làm yêu thích ư. Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày mà Minh Vi đi phỏng vấn ở tập đoàn Hoàng Nam, họ đã thông báo kết quả chính thức trên website của công ty và dĩ nhiên trong danh sách đó không có cái tên Dương Trần Minh Vi. Đã chảnh cái mặt từ chối người ta rồi. Mà giờ còn ngồi kiểm tra bảng kết quả làm cái gì cơ chứ. Người đang đứng phía đối diện lấy tay kéo nhẹ màn hình laptop của Minh Vi xuống rồi nói tiếp. Có tên của cưng trong đó thì có mà mặt trời mọc đằng Tây nhé. Thôi nào, để yên cho tôi làm việc nha Hải Nguyên. Minh Vi gạt mạnh tay người bạn mình ra. Đang ngồi yên trên chiếc ghế đá cô buộc phải ngước mắt nhìn lên cao cho phù hợp với tầm đứng của Hải Nguyên. Giờ khẽ nhíu mày than thở. Cuối tháng rồi. Đang trở về với giai cấp vô sản đây. Lại đang kiếm việc làm thêm ngắn hạn đấy à? Nói đoạn người bạn ấy đưa tay gõ cái bóc vào chán Minh Vi trách móc. Đã bảo qua làm việc bên chỗ tôi đi mà không chịu. Việc nhẹ lương cao, bao luôn gấu 37 độ C. Đó là Hải Nguyên, người bạn thân nhất của Minh Vi khi cô đến sống ở Sài Gòn. Hải Nguyên bâng cô nhìn Minh Vi cười nhẹ. trong những tia nắng chiều đang buông rơi xuyên qua những tán lá trên cao hải nguyên càng sáng lên vẻ thiếu niên tuấn tú với thân hình mảnh rẻ kết hợp cùng khuôn mặt nhỏ gọn đôi mắt rất trong trẻo, mái tóc dài chạm vai luôn được cột lại phía sau còn tóc mái buông lòa xòa phía trước đủ giúp hải nguyên bộc lộ khí chất lãng tử mà một người làm nghệ thuật thường có rảnh rỗi đến studio làm mẫu cho tôi nhé hải nguyên đề nghị Tôi mà làm người mẫu ư Tính chụp hình quảng cáo sớm cho Halloween à Minh Vi cười lớn Tự chế nhạo bản thân Thay cho lời từ chối Có chút ngập ngừng Hít mồ hơi thật sâu Như lấy hết can đảm Từ mọi sức mạnh tận cùng của mình Hải Nguyên nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết Chụp hình cưới với tôi nhé Còn chưa nhận được phản hồi Thì Hải Nguyên đã đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt Của cô gái trẻ Chốt hạ thêm câu cuối đầy vẻ si mê nữ thần của tôi. Trong nắng chiều lấp lánh, trong cái nóng hầm hập còn sót lại của một ngày cuối tháng 2, đôi má Minh vì thoáng chốc ửng đỏ. Cô bất giác cúi xuống lặng thinh trong dây lát, rồi đột ngột hét lên. "Biến thái, biến liền cho chế." "Chế chỉ thích đàn ông chuẩn men nhé, biến liền dùng chế." Trời có nắng rát cả mặt thì cũng không cần nói mấy câu ớn lạnh này để hạ nhiệt đâu. Vừa nói cô vừa đá mạnh vào chân Hải Nguyên. Hải Nguyên cười lớn trước thái độ dãy này của Minh Vi rồi mới chịu đính chính. Được rồi, được rồi, tôi đây cũng thích trai thẳng nhé. Tại sao lại như vậy? Á Nam cao mày trong câu nói rất đỗi nhẹ giọng của anh, nhưng sương mai hiểu rõ sếp của mình đang thật sự muốn nổi cơn thịnh nộ. Cô gái đó từ chối vị trí thực tập sinh của công ty. Bên nhân sự báo lại là ứng viên đã hủy buổi phỏng vấn trực tiếp và đồng thời yêu cầu rút lại hồ sơ cá nhân. ngay sau khi hoàn thành bài thi viết với lý do được đưa ra là công ty không đáp ứng được mong đợi của cô ấy và rồi sương mai cứ tiếp tục trình bày nhưng dường như nó vô nghĩa với á nam mọi thứ cứ như tiếng rè rè ù ù bên tai anh ra ngoài á nam hét lớn khua tay gạt đổ cả chồng hồ sơ lớn trên bàn nếu cần em sẽ liên lạc lại cho cô ấy sương mai khá hoang mang Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để điểm đạm giải quyết vấn đề theo ý muốn của Á Nam. Không cần, tôi nói ra ngoài. Á Nam tiếp tục mất kiểm soát, quát lên. Sương Mai lật đật ngồi xuống nhặt những tập giấy đang rơi vãi đầy phòng. Nhưng cơn nóng giận của Á Nam dường như mỗi lúc càng dâng cao. Anh không còn thuận mắt với tất cả những gì đang diễn ra. Một phần lý trí trong anh biết rằng anh không được phép bộc lộ thái độ một cách mất tự chủ như vậy. Nhưng những phần còn lại khác đang bị kìm nén thì cứ muốn tự do thoát ra. Á nằm quay người lại phía sau để che giấu đi khuôn mặt. Anh cố gắng trói cảm xúc bản thân mình lại trong tiếng gằn giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng với sương mai thì cô hiểu rõ trong con người vị trí xếp tổng của mình mọi thứ đang sụp sôi. Một bộ mặt khác mà cô chưa từng thấy ở anh trước đây đang được lộ ra. Cô ra ngoài liền cho tôi. Á Nam nói mà vẫn không quay người lại phía Sương Mai. Ngay lập tức Sương Mai buông tất cả đám giấy tờ lộn xộn cô đang cầm xuống và đi thẳng ra ngoài sau một cái cúi đầu vội vã. Bỏ lại phía sau là một vị xếp tổng đang phát cuồng với căn phòng vương vãi giấy tờ sổ sách. Xếp tổng coi trong đó không chỉ giám đốc tránh văn phòng phía Bắc cần liên hệ gấp. Nữ nhân viên từ ban điều phối thông tin gấp gáp chạy đến hỏi Sương Mai. Việc gì cũng để lại sau. Bây giờ không một ai được phép đến gần khu vực phòng xếp tổng. Sương Mai nhấn mạnh. Dạ, em hiểu rồi. Ngay khi người phụ nữ rời đi, Sương Mai đứng nép vào góc khuất phía sau ngoài phòng phía nam. Cô cứ đứng ở đấy im lặng, mặc cho mọi thứ điên cuồng đang diễn ra ở bên trong. Xoảng, tiếng thủy tinh vỡ. Cộp cộp, tiếng đổ gỗ rớt xuống nền. Rầm rầm, tiếng những vật nặng va vào nhau. Rồi tiếp theo là vô số những âm thanh khác lạ khác. sương mai nghe hết, nhưng những gì cô ấy có thể làm là đứng dựa mình vào bức tường bên ngoài. Cô lặng lẽ mở điện thoại ra, nhìn vào đó, nhìn vào tập hình ảnh mà cô đã đặt bảo mật cao nhất trong điện thoại của mình. Một vài giây rất đỗi chóng vánh, cô mỉm cười theo cách buồn nhất mà trong đời cô đã từng có. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng trôi qua. Những âm thanh hỗn độn bên trong căn phòng kín kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Điện thoại trong tay khẽ rung lên, Sương Mai nhìn qua, là Á Nam gọi đến. Vâng, em nghe. Sương Mai đáp với giọng nhẹ nhàng, vô cùng bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đây 30 phút. Cô báo bác sĩ Hòa, 30 phút nữa tôi sẽ đến gặp ông ấy. Tiếng Á Nam yếu ớt vang lên trong điện thoại. Vâng, em sẽ chuẩn bị xe. Không cần. Sau những từ ngắn gọn được phát ra từ phía bên kia đầu dây điện thoại, cánh cửa phòng mở toang Á Nam nhanh chóng đi thẳng về phía thang máy. Sườn mai quá bất ngờ trước hành động đột ngột của Á Nam, cô vội lui mình về góc ngã rẽ để tránh tầm nhìn của anh. Vâng, sau tiếng đáp lại rất nhỏ, cố gắng chỉ đủ cho người trong điện thoại nghe được, cô vội tắt máy. Đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động tắt máy đối với cuộc gọi của Á Nam. Á Nam không hề để tâm đến điều đó. Tay phải anh nắm lấy bàn tay trái đang được quấn chặt bởi chiếc caravat đỏ mà mỗi thời khắc đi qua, nó lại được nhuộm thẫm thêm. Anh nhanh chóng bước vào thang máy. Khi Á Nam đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa và bảng số điện tử trên thang máy, bắt đầu nhảy số lùi 2726, Sương mai tiến lại mở cửa phòng Á Nam không một chút e dè. Đập vào mắt cô là thủy tinh vương vãi trên sàn, là chiếc bàn bị lật nằm chỏng trơ giữa phòng. Những bức tranh treo tường thì đã bị rớt xuống nằm lẫn trong đám thủy tinh sắc nhọn, hoặc đỡ thảm bại hơn thì cũng đang nằm tranh vênh, siêu vẹo trên tường. Giấy tờ thì vẫn vương vãi như trước. Bước thêm vài bước vào hẳn bên trong, mặt cô tái đi khi thấy những giọt máu tươi còn chưa kịp đông lại trên sàn. Cô bất giác quay đầu nhìn về phía thang máy, nơi chẳng trai trẻ ít phút trước vừa ở đó. Hoàng Á Nam, cái quái gì đang diễn ra trước mắt tôi? Cô lẩm bẩm. 5 giờ 20 phút. Nhận xong cuộc gọi của Sương Mai, mình vì chán nản liệm điện thoại lên phần chăn mền phía cuối giường, rồi đưa tay mở toan cánh cửa sổ bên cạnh giường. Chiều đã tàn, quán cà phê bên dưới đã bắt đầu sáng lên. Nhìn ra bầu trời bên ngoài, mình bị mải miết với luồng suy nghĩ. Cái chuyện không tưởng gì đang diễn ra. Mình đã bỏ ngang buổi phỏng vấn mà bên tập đoàn Hoàng Nam vẫn muốn mình đi thực tập. Thật sự ông trời rất thích trêu ngươi người khác sao? Thường đưa đến cho loài người những thứ mà họ không thích để thử thách họ. Rồi khi họ bị cám dỗ lao vào những thứ không phù hợp, họ trở nên không phải là mình. Sau đó họ sẽ cuống cuồng tìm cách thoát ra. Kịch bản sẽ là như thế. hay mình quá cảm tính để rồi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt mà ông trời đã đưa lại lần nữa. Cùng lúc đó ở tầng thứ 28 của tòa nhà Hoàng Nam Group, Sương Mai ngồi tại bàn làm việc suy nghĩ về những thứ đã diễn ra. Cô gõ nhẹ chiếc điện thoại lên sấp giấy tờ được xếp gọn gàng trên bàn. Cô thẩm nghĩ, có lẽ là số trời. Vài giây sau, thả chiếc điện thoại trên tay ra, cô hơi nhớ người về phía trước. Lấy ngẫu nhiên một cây bút đang lẫn lộn trong hàng tá cây khác Rồi hí hoái viết Vài ngày tới em sẽ nghỉ phép Như kế hoạch đã chỉnh cho anh Mọi vấn đề liên quan công việc Em đã bàn giao và hướng dẫn đầy đủ Cho các bộ phận liên quan Về ứng viên Dương Trần Minh Vi Em đã liên lạc lại Nhưng cô ấy vẫn từ chối Trong trường hợp anh không muốn tìm ứng viên khác thay thế Thì em sẽ gọi lại cho cô ấy Để đàm phán Sương Mai Cầm tờ giấy ghi chú mới viết xong, sương mai bước thẳng vào phòng Á Nam. Căn phòng lúc này đã trở lại hiện trạng như bao ngày trước đây. Đặt tờ ghi chú của mình lên giữa bàn làm việc của xếp tổng. Cô trợ lý mỉm cười. Yên tâm đi, có em ở đây rồi, thì mọi thứ sắp tới của anh nhận được sẽ thật xứng đáng với những gì anh đã làm. Á Nam à? Sài Gòn sau 7 giờ tối lại trở nên ồn ào, sôi động. Minh Vy rút bộ điện thoại trong túi đeo trên vai ra, liếc nhanh qua màn hình, rồi tiếp tục hối hả chạy về phía trước. Trễ rồi, sẽ bị trừ lương cho coi. Cô nàng tặc lưỡi, cứ cắm đầu lao nhanh hết mức có thể, về phía tài nhà Diamond Plaza. Nhưng hôm nay rõ ràng không phải là ngày may mắn của Minh Vy. Khi chạy băng qua khu cà phê bệt đến đoạn đường công xã Paris sau Lê Duẩn, thì cô bắt buộc phải đi chậm lại. Trời ạ, mình vì khẽ cảo nhau khi chỉ còn cách vài chục mét nữa thôi là cô có thể đến chỗ làm thêm của mình thế mà lại gặp tình cảnh kẹt xe. Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc cô muốn nó phải hoàn hảo như những ngày qua nhưng lúc này lại không được thiên thời địa lợi nhân hòa cho lắm. Đèn xanh bật lên mình vì bước xuống lòng đường và bắt đầu len lòi bằng ngang con đường đang đầy dãy xe cổ san sát nhau. Trong làn xe đông đúc Trong khói bụi oi bức sau các động cơ túa ra, mình vì có chút nuối tiếc. Biết vậy chiều nay mình đồng ý làm thực tập sinh ở tập đoàn Hoàng Nam cho rồi. Ít ra trong tương lai gần sẽ không cần đi làm thêm một cách mệt mỏi như thế này. Âu cũng là cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu đã chấp nhận sống theo nguyên tắc của mình thì phải vậy. Cô tặc lưỡi chấp nhận mọi thứ đang diễn ra trong thực tại. Xin lỗi bác cho cháu đi qua. Xin lỗi, cho em đi qua. Mình Vy liên tục lịch sự xin nhường đường. Rất may cho Mình Vy, buổi làm cuối cùng ấy cô không bị trừ lương. Tuy nhiên cô buộc phải về trễ hơn để làm bù cho thời gian quy định. Mặc bộ đồ hóa trang gấu brao vào. Cầm theo chiếc giỏ tre mà bên trong bao gồm sản phẩm khuyến mãi và tờ quảng cáo của công ty. Cứ vậy cô chậm chậm bước ra khỏi Diamond Plaza. Vào ngoài biết phía sau bộ đồ hóa trang gấu rau ấy là ai. Rất nhiều trẻ con lẫn thanh thiếu niên hào hứng vây quanh Minh Vi. Người thì xin phép ôm chụp hình cùng. Người thì đứng gần tạo kiểu selfie. Minh Vi luôn nhẹ nhàng đáp lại trước các hành động trong giới hạn cho phép. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề phát ra bất kỳ từ ngữ nào. Trong cả buổi làm việc, tất cả chỉ là hành động khua tay múa chân hay những gật lắc đầu thông qua bộ đồ hóa trang gấu rau to cổng cảnh. Không thể cứ đứng mãi một chỗ ngoài tiền sảnh tòa nhà được, mặc dù người qua lại ở đây khá đông và họ vẫn còn muốn chụp hình cùng gấu brao. Theo yêu cầu của công ty, Minh Vi phải di chuyển đến các khu lân cận để tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Qua khe hở từ vị trí đôi mắt gấu brao, Minh Vi cẩn thận quan sát mọi vật xung quanh, với tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, thân hình vướng víu. Thật khó khăn khi từng bước từng bước một tiến về khu vực cà phê bệt. Á Nam loạn trọng tiến về phía trước tượng nữ vương hòa bình. Khác với chiều nay, lòng bàn tay trái của anh đã được băng lại cẩn thận. Do vết cắt khá sâu, vì thế chỉ khẽ cử động tay theo nhịp di chuyển, Á Nam lại thấy đau nhức, Tuy vậy khuôn mặt anh cũng chẳng có lấy chút nhăn nhó, bởi chấn thương này chẳng hề hấn gì với những điều đang diễn ra trong anh. Bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Hòa, bác sĩ riêng của mình, Á Nam đã lái xe hàng giờ lòng vòng thành phố, rồi tấp vào một nhà hàng gần đây. Sau bữa tối với khá nhiều rượu, anh như một kẻ mất phương hướng, lúc tránh choáng, lúc tỉnh táo lang thang qua nhiều con đường, để rồi theo quán tính lại đến đây, nơi mà anh không hiểu tại sao một kẻ vô thần như anh lại tìm đến để rồi những ký ức xưa cũ lại tràn về. Đó là chuyện của nhiều năm trước khi Lam Lam cùng anh đến Italia. Á Nam, anh đến đây nhanh đi. Cô gái trong bộ đầm trắng thanh thoát vẫy gọi. Em muốn chụp hình đúng không? Đứng vào đi. Á Nam một tay nâng chiếc máy ảnh lên, một tay chỉ chỉ vào vị trí anh cho rằng là đẹp nhất. Không phải, chúng ta cùng đi cầu nguyện. Lam Lam nói dứt lời, nhanh chóng chạy đến nắm tay Á Nam kéo anh về phía đền thờ. Trước tình huống chưa bao giờ xảy đến với mình, cũng như chẳng có đức tin và thần thánh, anh gì mình lại từ chối. Anh không... Cầu nguyện cùng em đi mà. Làm làm vẫn không bỏ cuộc, cô càng cố gắng kéo mạnh tay anh hơn nữa, miệng không ngừng năn nỉ. Đi với em đi. Nếu chúng ta có niềm tin, điều ước của chúng ta sẽ thành hiện thực. Chúng ta sẽ được thần thánh dõi theo và chúc phúc. Nhìn vào đôi mắt trong veo quá đỗi hồn nhiên của Lam Lam. Á Nam bối rối. Anh thấy mình như một kẻ xấu xa tội lỗi vì đã xém chút nữa dập tắt những tia hy vọng từ người con gái anh thầm yêu bao lâu nay được. Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Được rồi, từ từ thôi em. Đi nhanh, đi nhanh nhanh anh ơi. Cứ làm theo em là được. Sợ Á Nam sẽ đổi ý Lam Lam hối thúc anh. Bước vào phía trong đền thánh. không gian hoàn toàn tĩnh lặng, mặc dù tại thời điểm này cũng có khá nhiều du khách. Người thì đi xung quanh nhìn ngắm, người thì đang ngồi lặng thinh trên những băng ghế, người thì đang quỳ mọp xuống để biểu hiện sự tôn kính với vị thần của họ. Á Nam hơi tần ngần, Lam Lam thì tuyệt nhiên không một chút e dè, nhưng rất nhẹ nhàng trong mọi hành động. Cô kéo anh đến một hàng ghế gần cuối dãy, cả hai cùng quỳ lên thanh đệ bên dưới. suyệt. Cô đưa ngón trỏ lên miệng mình ra hiệu cho Á Nam rồi ghé rất sát vào tay anh cô thì thầm. Em nghe nói trước khi cầu nguyện với các thánh của bên đạo công giáo mình phải làm dấu anh cứ làm theo em nhé Á Nam lập lại hành động của Lam Lam. Anh đưa tay phải của mình đặt lên chán rồi lần lượt xuống giữa ngực bên vai trái vai phải và cuối cùng là hai tay chắp ngay ngắn trước ngực. Cô gái bên cạnh anh thì rất nhanh thôi đã bỏ mặc mọi thứ xung quanh nhắm nghiền mắt lại thành tâm cầu nguyện anh cứ vậy nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tự thiên thần đang ngủ của Lam Lam không cưỡng lại được anh đưa tay ra muốn chạm vào vẻ mặt thánh thiện ấy Lam Lam đột ngột mở mắt khiến Á Nam giật mình anh quay mặt nhìn qua chỗ khác để che giấu cảm giác xấu hổ về hành động lén lút vừa rồi của mình chỉ đến khi Lam Lam kéo kéo tay áo của mình anh không thể giả lơ được nữa đành quay đầu lại Em cầu nguyện xong rồi, anh không cầu nguyện sao? Lam Lam nói rất nhỏ, đến nỗi dường như Á Nam chỉ căn cứ vào khẩu hình của cô để đoán nội dung. Cô chắp tay lại lần nữa, rồi nhắm mắt lại. Sau đó, liền mở mắt ra. Cô thúc nhẹ cùi chỏ vào cánh tay Á Nam thúc giục. Làm đi, làm giống như em vừa làm ấy. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt khiến Á Nam không thể nào khức từ bất kỳ yêu cầu nào từ Lam Lam. Anh chắp tay, nhắm mắt lại, tâm trí phút chốc chỉ còn lại những gì sâu thẳm và quan trọng nhất mà anh mong muốn. Á Nam đứng loạn choạng, trong phút giây anh gần như muốn buông lỏng người đổ gục xuống đất, thì những phần tỉnh táo còn lại trong anh đã kịp chống đỡ. Anh lấy tay vỗ nhẹ vài phát vào trán mình. Đã lâu lắm rồi, Á Nam mới để mình say đến mất kiểm soát như hiện tại, chính xác hơn là ba năm trước. Anh đã từng tồi tệ hơn như thế này, tất cả cũng bởi những quyết định của anh mà xa. Á Nam biết, mãi mãi anh không thể quên đi điều mình đã gây ra cho Lam Lam và sự trói buộc bản thân mình chìm đắm trong quá khứ khiến anh không ngừng đau đớn. Chiều nay, việc đến gặp bác sĩ Hòa để băng bó vết thương chỉ là việc ngẫu nhiên xảy ra, còn nguyên nhân chính anh yêu cầu Sương Mai đặt lịch hẹn. Là bởi vì anh cần bác sĩ hòa điều trị tâm lý cho mình. Từ cái ngày anh vào bệnh viện vì ngộ độc rượu sau uống quá nhiều, các bác sĩ khó khăn lắm mới giật lại mạng sống cho anh từ tay tử thần. Tuy nhiên sau khi ra viện anh được trần đoán, cần phải điều trị tâm lý. Để giấu đi thông tin bệnh án, gia đình đã chọn bác sĩ phải thỏa thuận hai điều kiện, đó là giỏi về đa khoa và tâm lý để điều trị cho anh. Sao vậy bác sĩ Hòa dưới góc nhìn của nhiều người chỉ đơn thuần là bác sĩ riêng chăm sóc sức khỏe cho gia đình anh bình thường như bao trường hợp khác. Ngày mai là ngày dỗ của Lam Lam. Anh không thể nào quên đi được ngày này. Cái ngày mà đáng lẽ ra anh thành chồng của cô gái anh yêu nhất. Nhưng không, đó lại là cái ngày chấm dứt mạng sống của Lam Lam và bắt đầu chuỗi ngày anh sống không bằng chết. Anh lao vào làm bạn với rượu uống để quên đi hết những gì đã xảy ra thế nhưng mỗi khi say anh lại thấy hình ảnh của Lam Lam hiện về rõ hơn hết hình ảnh Lam Lam đứng ở bãi biển quay lại gọi anh cùng nô đùa với sóng hay hình ảnh cô gái nhỏ trong bộ đầm trắng cười hồn nhiên dẫn anh đi qua những nơi trên thế giới rất nhiều, rất nhiều hình ảnh trong quá khứ về Lam Lam được in sâu trong ký ức anh lại hiện về những lúc đó anh ước Mình mãi mãi đừng tỉnh cơn say. Vậy nên anh cứ chìm vào, chìm sâu vào men rượu. Chỉ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, lần đầu tiên thấy mẹ anh với khuôn mặt gầy gò hốc hác, hai mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào anh òa khóc. Lần đầu tiên anh thấy bố của mình, một ông chủ lớn được giới doanh nghiệp kính sợ vì vẻ cứng rắn, lặng lẽ khóc. Chính lúc đó anh hiểu ra mình cần phải sống không chỉ cho riêng mình. Tuy nhiên, nỗi đau mất lam lam và cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy anh hằng đêm không dứt. đã ba năm qua đi mọi chuyện tưởng chừng đã lắng xuống theo cách nhìn nhận của những người biết vụ việc năm ấy tuy nhiên với án nam thì không phải thế minh chứng là chuyện ngày hôm nay anh điên cuồng đập phá phòng làm việc anh không thể kiểm soát được bản thân vì lẽ gì anh cũng không thể hiểu được chỉ khi nói chuyện với bác sĩ anh mới hiểu ra được phần nào nguyên nhân đó là vì cô gái có tên dương trần minh vi kia đã có câu nói giống với lăm lam ngày ấy đã thế còn khước từ lời đề nghị của anh chính vì thế nỗi đau xưa cũ trong anh bỗng chốc sống lại và nó muốn kết liễu anh một lần nữa á nam chậm rãi bước về phía trước nhà thờ men rượu mỗi lúc càng phát huy tác dụng anh đưa tay nâng vầng trán của mình nhằm chống đỡ cái đầu đang trực chờ gục xuống. Những dòng xe vẫn đang di chuyển qua lại. Phía bên cây đường chú gấu Brown đang chở vãn xe để bước về phía công viên nho nhỏ trước nhà thờ Đức Bà. Khi không còn các phương tiện giao thông qua lại, cả hai đi về phía của nhau với những bước chân thật chậm. Nhưng vì tầm nhìn bị che khuất sau lớp mặt nạ cầm cành, nhưng vì khuôn mặt bị khuất đi sau cái cúi đầu bởi cơn say, chàng trai và cô gái một lần nữa. đã lướt qua nhau mà không hề hay biết. Trời dần về khuya, những nhóm người dạo chơi, các phương tiện giao thông càng lúc càng thưa thớt. Mình vì đứng ở công viên trước nhà thờ Đức Bà nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên cửa chính của tòa bưu điện thành phố, cô khẽ giật mình khi thấy đã mười giờ kém năm. Trời, vậy lạ. Cô tự hối thúc bản thân vì phải quay lại Diamond Plaza để trả bộ đồ gấu. lấy đồ đạc đang gửi ở khu vực nhãn hàng trước khi tòa nhà đóng cửa như thường lệ thì 9 giờ 30 là Minh Vi đã có thể tan ca nhưng tối nay cô đã đi trễ 15 phút nên buộc phải làm bù giờ yêu cầu chỉ cần đến 9h45 là được tuy nhiên vì quá nhiệt tình với công việc nên cô đã không để ý dở dấp vừa đi vừa kiểm tra lại đồ đạc của mình Minh Vi phát hiện ra chiếc giỏ trên tay Chỉ còn lại duy nhất một sản phẩm Với tiếng cách làm việc nghiêm túc và cầu toàn Sau vài giây tần ngần Cô cầm nó lên Rồi nhìn quanh với mục đích sẽ tặng cho ai đó Tưởng chừng mọi thứ sẽ rất dễ dàng Thế mà lại không như cô mong muốn Khi mà hầu như tất cả mọi người Đều đang vội vã rời đi Không mấy ai quan tâm đến một con gấu Đang vẫy tay với họ Mình vì tọc lưỡi Chả lẽ còn có một sản phẩm Mà lại khó khăn thế à? Ngay khi cô muốn từ bỏ Thì lại nhìn thấy bên kia đường Ngay ở cổng phụ Phía cuối công trình trùng tu nhà thờ Đức Bà Có một người đang ngồi đó Cô thấy hơi hơi kỳ lạ Vì cách chọn vị trí nghỉ chân Của người này khá nguy hiểm Đó là ngồi vào khoảng không nhỏ hẹp Được tạo ra Do cánh cổng xây thụt vào trong So với bức tường rào Nó gần như sát đường xe chạy Đang muốn làm cho xong việc nhìn kiểu cách người này có khả năng đón nhận sản phẩm của mình mình vì không nghĩ ngợi nhiều liền băng qua đường đến gần hơn dưới ánh đèn đường mờ ảo tuy không thể soi rõ dung mạo đối phương nhưng cũng đủ để Minh Vi khẳng định đó là một nam giới cô có chút tần ngần nhìn quanh thấy vẫn còn người qua lại cô tự nhủ mình đang lo lắng thái quá nên mạnh dạn tiến tới vẫn như mọi lần Cô không nói gì chỉ chìa sản phẩm ra Thấy có dáng người to lớn áp sát mình Người đàn ông đang ngồi bệt dưới nền xi măng khẽ động đậy Hắn chậm chậm đưa cánh tay đang run run của mình lên Khi gần như sắp chạm vào sản phẩm Thì đột ngột gạt mạnh bàn tay Minh Vi ra Gã nửa tỉnh nửa bê là nhè nói Gì vậy? Phản ứng bất ngờ của kẻ ấy khiến Minh Vi hốt hoảng tâm chí cô gào lên Một kẻ say hay một thằng nghiện lang thang Cô lùi người lại đầy nghi hoặc Này tụi nó lẻ lội vậy Xa chỗ đông người hút chích luôn hả trời Quá hoảng sợ Cô toàn cắm đầu chạy về phía trước Nhưng chỉ nhấc được chân phải lên một bước Còn chân trái của cô đã bị ghi chặt lại Má ơi Mình vì muốn hét lên Nhưng nỗi sợ quá lớn Khiến âm thanh đó bị ngẹn lại Không thể bật thành lời Cô nhìn xuống gã đàn ông đang ngồi vật vờ dưới chân mình, cô càng hoang mang thêm khi thấy đầu hắn cứ cúi sâu xuống rồi lại gật gật theo nhịp như một gã thể cúng đang lên đồng. Trên hết điều đáng sợ nhất là tay phải của hắn lại đang nắm chặt lấy chân của cô. Sau vài giây thất kinh, mình vì vội giật chân mình ra nhưng không được, vì thế cô hít một hơi thật mạnh, lấy hết sức của mình hất mạnh kẻ đó ra. Mọi nỗ lực dường như đã được báo đáp một cách thái quá. Vừa trên hẳn sự mong đợi của cô, hắn buộc phải buông tay ngay lập tức sau khi hứng nguyên cái đế giày của cô vào mặt. Cái quái quỷ gì vậy? Cú đạp như trời sáng khiến hắn bừng tỉnh mà gào lên. Lúc này có một chiếc ô tô đang chạy tới. pha đèn cực mạnh. Mình vì qua khe hở của đôi mắt gấu, cô đã nhìn rõ một một kẻ đang ở trước mắt mình. Quá sợ hãi cô vội bỏ chạy, nhưng cũng chỉ được vài bước, chợt nhớ ra mình đang trong lốt gấu brown cô đứng lại. Là anh ta. Cô khẽ thở dài, rồi quay đầu nhìn lại chàng trai đúng nghĩa người lạ đã từng gặp ấy. Mình vì không thể bỏ đi như vậy được, vì đúng là cái vẻ không bình thường kia có khả năng gây ra nguy hiểm rất cao cho những người đến gần. Tuy nhiên nhớ lại lần tiếp xúc trước đây với Á Nam, Cô không tin anh là loại người xấu xa Anh ta đang bị gì vậy? Bị ai hành hung, bị tai nạn hay bị đột quỵ? Cô lo lắng trong đầu nảy ra một loạt tình huống Á Nam có thể đang gặp phải Á Nam nhắm chặt mắt lại Để tránh ánh sáng chói lóa từ chiếc ô tô trên đường Sau vài giây qua đi Anh chậm chậm mở mắt nhìn về phía con gấu đang đứng trước mặt mình Nhận ra người quen Mình vì cảm thấy rất tội lỗi vừa rồi còn cho anh ta ăn một cước rõ mạnh Đến nỗi cặp mắt kính trên mặt anh ta hiện tại đã méo hẳn đi Chưa kể lần trước cô còn lừa anh ta dắt đi chơi cả buổi tối Nên giờ đây như một kẻ đã làm chuyện xấu có tật giật mình Đưa tay lên bấu chặt lấy phần đầu của bộ đồ hóa trang Như sợ anh ta sẽ đứng dậy mà hất tung nó đi Tâm trí cô không ngừng cầu xin Lại trời đừng có bị vạch mặt Thật ra là Minh Vi đã lo mấy chuyện quá đỗi thừa thải. a Nam bây giờ đã rất say Anh ngồi còn không vững thì làm gì còn đủ sức mà đứng lên giật phăng cái đầu gấu của cô. Minh Vi nhìn Á Nam phân vân, bởi cô không biết mình nên làm gì trong tình huống này. Chỉ vài tuần trước cô đã gặp anh ta tại đây, nhưng trông anh ta đâu có thảm hại như bây giờ. Hay là anh ta là con nghiện thật? Minh Vi có chút e ngại, rồi cô lại tự chấn an mình. Không đâu, lần trước gặp anh ta có thấy biểu hiện gì giống kẻ hiện ngập đâu. Cuối cùng những ấn tượng tốt đẹp mà cô đã có về Á nam cũng đã chiến thắng nỗi hoài nghi trong cô. Cô mạnh dạn tiến thêm vài bước, rút điện thoại trong túi quần ra, bật chế độ đèn pin soi thẳng vào chàng trai đang ngồi vật vạ, chỉ trực chờ đổ nhào ra mặt đất. Mặc dù cô biết đây là hành động vô cùng khiếm nhã, nhưng hiện tại cô không nghĩ ra cách nào khác hay hơn. chỗ này không đủ sáng. Cô không thể nào thấy rõ được tình trạng của anh, mà cô thì không thể nào đánh đổi sự an toàn của bản thân mình bằng cách đến quá gần để xem anh ta như thế nào, ôn hòa hay kích động. Dưới ánh đèn dọi đến, A Nam vẫn còn một vài phần tỉnh táo. Anh đưa tay che vội đôi mắt và gần giọng. Tắt đèn đi. Nghe cái giọng lè nhè phát ra từ một kẻ đang mang khuôn mặt trắng bệch. Mình vì vẫn không giữ nguyên ý định muốn xem phản ứng tiếp theo của anh Khi thấy Á Nam không quá khích, la hét hay cười điên dại Như một kẻ đang bị phê thuốc Cô mới cất điện thoại vào túi Để cho chắc chắn hơn Cô dán đưa chân trái của mình đá nhẹ vào chân Á Nam để thăm dò sau vài cái chạm Thấy Á Nam không phản ứng cô mới dám ngồi xuống Làm làm, anh xin lỗi Á Nam đột nột ngả người về phía Minh Vi Giá như anh có thể chết theo em Giá như anh có thể chết theo em thì tốt quá Nói xong anh đổ gục xuống Phải cố gắng lắm Minh Vi mới kịp gìm người lại Để không té sóng xoài Do trọng lượng của A Nam bất ngờ đổ dồn lên mình Hóa ra anh ta đang say Anh ta muốn chết Nghe những câu làm nhạm của chàng trai Đang mất dần ý thức vì men rượu, Minh Vi có chút thương cảm Cô đưa tay về phía sau lưng Á Nam vỗ nhè nhẹ. Sẽ ổn thôi, sẽ... Huệ, huệ. Cái gì vậy? Lần này đến lượt cô la lớn. Trời ơi, tôi có phải tên Huệ đâu mà anh. Cô xô Á Nam ra một cách thô bạo nhất mà cô có thể làm. Cú đẩy mạnh đến nỗi anh ngã nhào ra mặt nền một cái hủy rõ lớn. Mình vì đứng dậy, hai tay phẩy phẩy vào không khí trước mặt. Cô đang bối rối xen lẫn bực bội. Vai cô đã dính đầy bãi nôn của A Nam Cô vội vàng cởi gấp cái áo gấu của mình ra Tất nhiên bao gồm luôn cả cái đầu gấu to cổng cành Thật may mắn chưa dính vào bộ đồ bên trong Minh Vi kéo phần vai áo thun của mình lại Gần mũi xè rặt ngửi thử Sau đó câu hậm hực nhìn xuống người thanh niên nằm bên dưới Thật chỉ muốn đập thêm cho anh ta vải phát Không thể để anh ta nằm ở đây như vậy Mình Vy biết rõ điều đó vì quá nguy hiểm Hay là mình báo cảnh sát Gọi 113 đến hốt anh ta về đồn cho xong Cô phân vân Mà anh ta hiện tại có nguy hiểm quá không Nên gọi 115 trăng Mình Vy bối rối cầm điện thoại trên một tay Không ngừng gõ gõ vào tay còn lại Có tiếng đàn piano vang lên Lúc đầu chỉ nho nhỏ Nhưng theo thời gian mỗi lúc một lớn hơn Mình vì phút chốc bị phân tâm Cô tập trung vào âm thanh ấy, giai điệu này rất quen thuộc. Cô đã từng nghe đâu đó, nhưng ngay lập tức thì không thể nhớ được đó là bài hát gì. Cô chỉ nhớ mang máng khẽ lẩm bẩm theo những cung bậc ấy. Hai anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên, dù không nắm tay, nhưng tưởng chung mãi mãi. Rất ngắn ngủi, chỉ được đến đó thì tiếng nhạc tắt hẳn. Trong khi mình vì còn đang lầm nhầm lại lần nữa, để cố nhớ ra bài hát nào, thì âm thanh đó lại vang lên. Lúc này Á Nam khẽ động đậy, anh nhấc cánh tay đang bất động dưới nền đất lên, cố chạm vào phía bên trong túi vest của anh. Nhưng cũng vì hậu quả của việc uống quá nhiều rượu, lại lần nữa nó khiến anh không thể hành động theo ý mình được. À, mình có thể nói chuyện với người quen của anh ta. Một ý nghĩ vụt sáng lên trong tâm trí, mình vì vội vàng lật áo của Á Nam ra, Để lấy chiếc điện thoại trước khi hồi chuông lại tắt ngấm Với chút ý thức ít ỏi còn lại Á Nam cố gắng phản kháng để níu giữ chiếc điện thoại lưu trữ những thông tin quan trọng của anh Nhưng anh không thể nào khiến cho cơ thể mình nhanh nhẹn như cô gái rất tỉnh táo ở kề bên Biết là đồ của mình bị kẻ khác lấy mất Nhưng anh không thể la hét, không thể giành lại Anh chỉ có thể bất lực nhìn theo Alo Mình vì ngay điện thoại không một chút giải trừ. Á Nam đến hỗ trợ gấp. Này nhiều sâu quá, tao sắp chết với bọn họ rồi. Giọng vương kiệt phía bên kia điện thoại cầu khẩn. Anh hốt hoảng đến nỗi chưa kịp nhận ra tiếng chào không phải là giọng của Á Nam như mọi khi. Xin lỗi anh, Mình vì ngập ngừng. Đến giúp tao gấp coi. Á, anh đang tính gọi tên thẳng bạn. Thì chợt nhận ra giọng đầu dây bên kia quá khác lạ. Phương Kiệt giật mình đưa điện thoại ra phía trước mặt kiểm tra lại cho chắc chắn đây có phải là cuộc gọi đến cho Á Nam hay không? Đúng mà ta. Anh xác nhận trong sự hoài nghi sen lẫn bất ngờ rồi anh tiếp tục đưa lên tai mình Á Nam, Á Nam Anh gọi lớn nhằm xác nhận lần nữa liệu vừa rồi anh có nghe nhầm hay không? Dạ anh ơi, anh ấy không thể nghe máy được lúc này Minh Vi nói Cái gì? Con gái hả? Vương Kiệt trợn mắt, người anh như bị đóng băng toàn tập. Anh không thể tin lại có chuyện lạ đời này đang diễn ra. Giọng nói bên kia rất nhẹ nhàng trong trèo. Đích thị là của cô gái trẻ nào đấy? Má, thằng bạn của mình đi với cô gái nào đó? Và cô ta được toàn quyền sử dụng điện thoại của nó. Cô ta là ai? Vương Kiệt nghĩ và suýt chút nữa thì anh đã buộc ra câu hỏi rất đỗi vô duyên. Cô là ai? Nhưng nhớ đến tình trạng khẩn cấp của mình anh vội yêu cầu. Á Nam có đó không? Em chuyển máy cho nó liền dùm anh. Dạ anh ấy đang ở cạnh em, mà anh ấy có vẻ không có tâm trí mà nghe máy được đâu. Đậu, một lần nữa Vương Kiệt mém chút nữa là bật ra từ lóng chửi thề. Nhưng anh kịp kiềm lại, anh điều chỉnh nhịp thở tự trấn an. Mình là idol tương lai. Một quý ông lịch lãm không thể nói chuyện một cách thô tục như vậy với phụ nữ. Lúc này có một chiếc xe chạy tới. Ánh đèn xe một lần nữa lại dọi qua. Á Nam cố gắng ngần đầu lên tìm kiếm chiếc điện thoại. Trong phút chốc, anh nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái đang đứng trước mặt mình. Là cô ấy. Anh nhận ra Minh Vi nên cố gắng đứng lên như không thể. Là cô gái mình đang tìm kiếm. Anh lầm nhầm. Rồi cố lấy hết sức anh nhòi người tới để níu lấy tay cô gái cạnh mình, chỉ vì anh sợ cô lại sẽ biến mất như trước đây. Nhưng chớ trêu thay, anh không còn chính xác trong mọi hành động như lúc bình thường, thay vì níu lấy cánh tay thì anh lại túng rượt xuống cái quần gấu của cô. Mà cái quần Minh Vi đang mặc thì chỉ là hàng may qua loa, với một cái lưng thun dễ dàng co giãn để có thể phù hợp với nhiều người, nó cũng khá lỏng. vậy nên khi á nam nắm chặt khiến nó hơi tụt xuống anh mình vì lao oai oái trước hành động bất ngờ của á nam nhưng vì còn đang chú tâm vào cuộc điện thoại của vương kiệt trong phút giây đó cô chỉ có thể nói những từ chính yếu nhất anh tụt quần tụt quần đậu vương kiệt xém chút nữa lại la lên không thể tin nổi những gì anh đang nghe thấy thằng bạn anh đang ở bên cô gái nào đấy trong buổi tối nay nó không nghe điện thoại của anh Và cô gái kia thì đang nói cái gì vậy? À, à, anh hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền. Hai người cứ tiếp tục chuyện hai người đi. Vương Kiệt cười gian manh trong điện thoại. Tôi không làm phiền nữa. Khoan, anh không được cúp máy. Minh vi vội vàng la lớn. Anh ta khỏi cần. Không phá vỡ riêng tư của hai người nữa. Hai người cứ tiếp tục làm việc của hai người đi. Vương Kiệt nói chen vào ngắt lời của Minh vi với ý định kết thúc của gọi nhanh chóng. Anh nghĩ cái gì vậy? Mình vì hét lớn qua điện thoại, còn tay kia phải thì cố rằng mạnh chiếc quần của mình ra khỏi tay Á Nam. Bạn anh say bét nhà đang nằm vật vờ ngoài đường, anh đến hốt anh ta đi, không anh ta trúng gió, lăn ra chết thì đừng có trách ai nhé. Á Nam dù đã cố gắng dùng tất cả sức lực của bản thân mình, nhưng cũng không thể nào níu giữ được nữa. Sau cái giật ra thật mạnh của cô gái Anh trượt tay ngã xuống nền đường Và lần này anh hoàn toàn Mất hết ý thức Anh như một cỗ máy hết năng lượng Nằm im bất động Sau câu nói của Minh Vi Vương Kiệt kịp hiểu ra Nhưng anh đã lỡ tay bấm tát Điện thoại của Á Nam Lần nữa vang lên Phía bên hông nhà thờ Đức Bà Đối diện với đường sách Sài Gòn Anh vui lòng đến gấp để hốt anh ta về Khuya rồi tôi cũng cần được về nhà nghỉ ngơi. Mình Vy bắt máy và không hề che giấu sự bực bội. Cô gái gắt chốt hạ ngay vấn đề. Cô gọi kết thúc nhanh chóng sau khi đã trao đổi mọi thông tin cần thiết. Minh Vi nhìn vào chàng trai đang nằm sẵn xoài bất động phía dưới chân mình. Cô ngồi xuống lấy tay đẩy phẩy vài cái thật mạnh vào không khí. Liên tưởng đó là những cái tát dành cho An Nam. Điều đó giúp cô phần nào cảm thấy hả dạ. Bạn này nghĩ cái quái gì vậy Cũng tại anh mà ra cả Cô bạn môi gõ vài cái nhẹ nhẹ Và đầu Á Nam chút giận Bực thì có bực Muốn đánh anh ta vài phát thật đau là có thật Nhưng nhìn kỹ lại Á Nam lúc này Minh Vi có chút thương cảm Bởi nhìn đi nhìn lại Kiểu nào đi chăng nữa Thì việc để anh ta nằm trên đất như vậy Cũng không ổn tí nào Sau nhiều cố gắng kéo vực Á Nam dậy Cuối cùng cô cũng đã đưa được anh Ngồi dựa vào tường Nhưng trong tình trạng đang say bí tỉ, người mềm nhũn không còn chút ý thức nào cả. A Nam cứ trực chờ ngã nhào xuống đất xong mỗi lần Minh Vi muốn buông tay ra. Hết cách thì làm ơn làm ơn cho chót. Cô ngồi xuống cạnh bên để A Nam dựa hẳn vào mình. Cô chốc chốc lại quay qua xem tình trạng của anh. Trong bóng tối mờ ảo lúc tỏ lúc mờ, từ ánh đèn xe cổ qua lại. những đường nét điển trai của A Nam hầu như không hề bị suy giảm tuy nhiên đâu đó cũng rất dễ nhận ra có một nỗi đau đang hẳn lên nét mặt ấy mình bị đưa tay chạm nhẹ vào mặt A Nam cũng cứ nhìn như vậy một lúc sợ khẽ lắc đầu thở dài tại sao lại thành ra như vậy lần trước thì cứ như hoàng tử lần này thì có khác gì một ngã đầu đường xó chợ đâu cơ chứ